Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1024, Hứa hẹn luyện khí. Nguyên liệu mà tiên khí cực phẩm này cần phải có, đâu phải là dễ dàng kiếm ra như vậy. Ít nhất, tại thế giới mộng huyển này của mình vẫn có quá ít. Dù sao thế giới mộng huyển vẫn còn chỉ là một không gian vị diện cực kỳ thấp mà thôi, nhưng mà dương lỗi tin tưởng, bọn người kia vẫn còn là ít nhiều có gì đó. Dương lỗi lúc trước đã sớm nghĩ tự dung hợp phong ẩn đao và hổ phách đao của mình, thử luyện chế một phen. Nhưng rồi bởi vì luyện khí thuật của mình vẫn còn chưa đạt tới trình độ kia, xác suất thành công không phải rất cao, không có quá nắm chắc. Cho nên, hắn một mực không hề đi thử nghiệm, bởi vì những nguyên liệu này rất quý giá, dương lỗi cũng là thật vất vả mới có được. Một khi thất bại, có thể phong ẩn đao sẽ biến mất cũng nói không chừng, thậm chí hổ phách đao đều có khả năng bị ảnh hưởng. Đối với dương lỗi mà nói, hổ phách đao bị ảnh hưởng đúng là vẫn không có gì, bởi vì hổ phách đao này chính bản thân dương lỗi căn bản là không sử dụng nhiều lắm, thế nhưng phong ẩn đao này lại không giống, phong ẩn đao chính mình sử dụng lâu như vậy, đều có được tình cảm. Hơn nửa phong ẩn đao có kỹ năng đặc thù, đó chính là thiên đao nhất thức. Hiện nay thiên đao nhị thức, đây đều là cần phải phong ẩn đao mới có thể sử dụng, là do phong ẩn đao tích tụ sản sinh ra, một khi phong ẩn đao biến mất. Cũng có ý nghĩa thiên đao nhị thức lúc nào cũng có thể tùy thời biến mất. Đây chính là tất sát kỹ của mình. Một khi nó biến mất, như vậy đối với chính mình mà nói, tổn thất quả đúng là rất lớn, tổn thất như vậy, không phải dương lỗi có thể thừa nhận được. Cho nên, vào lúc không có tuyệt đối nắm chắc, dương lỗi khẳng định sẽ không đi thử nghiệm hợp nhất 2 thành một đối với phong ẩn đao và hổ phách đao, mà lần này đây, dương lỗi sở dĩ làm như vậy, nguyện ý vì bọn người kia mà luyện khí. Đó là vì để luyện tập, vì tương lai sẽ dung hợp phong ẩn đao và hổ phách đao mà luyện tập. Đương nhiên, chính bản thân Dương Lỗi cũng có khả năng luyện tập, nhưng mà hắn không có nhiều nguyên liệu như vậy. Lý do bởi vì Bạch Tố Trinh, chính mình mất đi đại lượng đoái hoáng điểm, hiện nay vẫn là một người nghèo, cơ hồ cung cấp với đám khất cái. Khi không có được bao nhiêu đoái hoáng điểm, nếu muốn thu hoạch nguyên liệu để luyện chế tiên khí thì căn bản là không đủ, cho nên, mượn nguyên liệu của bọn họ. Đó là một sự lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là thật sự. Có điều nguyên liệu các ngươi phải tự mình chuẩn bị, hơn nữa thời giờ của ta không nhiều lắm. Muốn ta luyện chế, nhất định phải đợi sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, lập tức đưa cho ta. Ta sẽ dùng thời gian 3 ngày trợ giúp các ngươi luyện khí, thời gian 3 ngày mà trôi qua, như vậy sẽ chờ lần tiếp theo. Mà thời gian tiếp theo không biết phải đến lúc nào, bởi vì chuyện của ta đặc biệt có nhiều, dương lỗi nhìn qua mọi người một chút rồi nói. Thời gian 3 ngày, mọi người nghe vậy đúng là sửng sốt. Thời gian 3 ngày có khả năng luyện chế ra được tiên khí sao? Thế này rất là hoài nghi. Thời gian 3 ngày luyện chế một kiện tiên khí, đây chính là những điều chưa từng nghe. Mặc dù là những luyện khí đại sư đỉnh cao nổi danh tiên giới cũng tuyệt đối không làm được a, thời gian 3 ngày vậy là đủ rồi. Đối với ta mà nói, các ngươi yên tâm, nếu như chỉ là tiên khí bình thường, trong vòng 3 ngày, tuyệt đối sẽ giao cho tận tay các ngươi, cũng không phải lo lắng, ta sẽ tham ô nguyên liệu của các ngươi. Chính là nguyên liệu ta còn không thèm để ý, đối với ta mà nói, tiên khí không coi là cái gì. Trừ phi là Linh Bảo, ta còn để mắt, dương lỗi thấy rất nhiều người trong bọn họ đều là giữ thái độ hoài nghi, không khỏi mỉm cười, nói, đại nhân, ta hiện tại liền có khả năng đưa nguyên liệu cho ngài, lúc này Hồ Duyệt nô lên tiếng. Nàng xuất ra một quả trữ vật giới chỉ, Đưa cho dương lỗi mà nói, đại nhân, đây là nguyên liệu của ta, cầu xin đại nhân luyện chế cho ta một kiện tiên khí cực phẩm, những thứ nhiều hơn coi như là hiếu kính đại nhân. Dương lỗi cũng kinh ngạc, lần này đây Hồ Duyệt Nô lại là người thứ nhất. Xem ra nàng thực sự tính toán là hoàn toàn đi theo mình. Đã như vậy, thế thì chính mình cũng sẽ không bạc đãi nàng. Đối với Hồ Duyệt Nô mà nói, tinh thần lực không tồi, về phương diện công kích và phòng ngự này có hơi yếu, nàng có thế mạnh ở chỗ mị hoặc. Đương nhiên còn có chế tạo ảo giác, như vậy chính mình có khả năng luyện chế cho nàng một kiện tiên khí có thể phát huy ra được sở trường của nàng, lại có khả năng bù đắp nhược điểm của nàng. Đương nhiên, cái này cũng phải căn cứ nguyên liệu của nàng để xem, tiếp nhận trữ vật giới chỉ, dương lỗi vừa nhìn liền kinh ngạc không thôi. Những thứ ở trong trữ vật giới chỉ này có không ít, luyện chế một kiện tiên khí cực phẩm là dư giả, thậm chí luyện chế hai kiện đều còn vẫn còn thừa. Hồ ly tinh này đúng là cực kỳ giàu có, chương 1024, quán khí châu, hảo, ngươi đưa chừng này nguyên liệu luyện chế một kiện tiên khí cực phẩm là đủ rồi, chờ sau trận đánh này ta liền luyện chế cho ngươi, dương lỗi liếc mắt nhìn hồ duyệt nô mà nói, đa tạ đại nhân, đại nhân, đây là nguyên liệu luyện khí của ta, đại nhân, đây là của ta, của ta, của ta, đây là của ta, dương lỗi thu nhận hết tất cả nguyên liệu của mọi người rồi nói, hảo, mọi người yên tâm là được. Ta sẽ căn cứ yêu cầu của các ngươi để cứ thế luyện chế, hoàn toàn phù hợp với ý định của các ngươi. Đương nhiên, lần chiến đấu này có lẽ có nguy hiểm, cho nên, nếu như trong số các ngươi có người bất hạnh bỏ mình, các ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, tiên khí luyện chế ra cũng có thể đưa cho người do các ngươi chỉ định. Lại là nửa giờ trôi qua, cả bốn phía đều trở nên chứa đầy tử khí. Một chút động tĩnh cũng không có, một chút âm thanh đều không nghe được, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Mỗi người cũng biết, đã sắp đến thời khắc mấu chốt. Trong thời gian sinh tử tồn vong, một cuộc đại chiến sắp sửa đến, trong số đó buông lỏng nhất chính là Dương Lỗi, hàng thứ yếu chính là Hồ Duyệt Nô và Trương Lục. Hai người này đều có thực lực cực kỳ dũng mãnh Hơn nữa bọn họ biết rõ ràng Dương Lỗi cường đại, cho nên trong lòng cũng không lo lắng như trước đây. Ngoài ra, cả hai người cũng đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Tại thời khắc mấu chốt, Mặc dù không địch lại thì chạy trốn cũng là không có vấn đề, từ rất xa, dương lỗi phát hiện đối phương đã đi đến đây. Lúc này số người tới không nhiều lắm, vẻn vẹn là ba người. Không, phải nói, chỉ là hai người, còn một người trong đó căn bản không phải là người, chỉ là một khối cương thi khôi lỗi, tử khí hắc ám, khí tức tử vong không ngừng vần quanh ở trên người tên kia, chương 1025, loạn chiến. 1. Chỗ mi tâm nó có một chấm đỏ tươi, nhìn vào là cực kỳ chói mắt như vậy, ngoại trừ trên người tên kia có khí tức hắc ám và tử khí làm cho người ta chán ghét, làm cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu ra thì tên cương thi khôi lỗi này và một người đích thực cơ hồ không hề có một chút khác nhau. Dù đi xa hay đến gần thì nó vẫn cực kỳ lưu loát, áp lực gây ra cho người ta cũng là cực kỳ cường đại. Cương thi khôi lỗi Lại là cương thi khôi lỗi, dương lỗi mở chân thực ưng nhãn ra. Bởi vì trước đây hắn từng có thu hoạch qua một thuộc hạ cương thi, lại còn thu được một quyển sách về bí pháp tu luyện cương thi khôi lỗi, thái âm luyện thi thiên. Ở trong thái âm luyện thi thiên kia còn có ghi chép về cách luyện chế cương thi khôi lỗi, mà hiển nhiên một khối cương thi khôi lỗi này không giống tầm thường, trong đó đồng thời ẩn chứa hắc ám khí và tử vong khí cường đại. Ngoài ra còn có một cổ sức sống cường đại, cổ sức sống này thì người bình thường là không cảm giác được. Nhưng mà làm chủ nhân của thế giới này thì lại có khả năng dễ dàng điều tra ra. Sau khi kiểm tra cẩn thận một phen, Dương Lỗi phát hiện, cổ sức sống cường đại này liền là đến từ hai người hổ tam bưu và lâm tam chân. Điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hai vị này thật đúng là dám làm, vì muốn luyện chế ra một khối cương thi khôi lỗi đặc biệt, mà lại tự sát nhập máu huyết, nguyên cả một bộ phận vào trong khối cương thi khôi lỗi. Điều này cũng lý giải cổ sức sống trong cơ thể khối cương thi khôi lỗi này là từ đâu tới, đương nhiên, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể dễ dàng như thế khống chế một khối cương thi khôi lỗi này. Nói cách khác, chỉ cần một khối cương thi khôi lỗi này liền đủ để giết chết hai người, loại cương thi khôi lỗi kia đâu phải là khôi lỗi bình thường, mà là một loại cách thức luyện chế khôi lỗi cực kỳ âm độc, cực kỳ biến thái, một khối cương thi khôi lỗi này cũng không phải một cổ thi thể luyện chế mà thành. Mà là dung hợp từ vô số người tu luyện luyện chế mà thành loại phương pháp này cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ âm độc Trước mắt, một khối cương thi khôi lỗi này đã đạt tới một tình trạng khó có thể tin nổi Trong đó tử vong khí, hắc ám chi lực, khủng bố nhất cũng không phải những thứ này, mà là những oán hận khí Cổ oán hận khí này ở trong cơ thể cương thi khôi lỗi đã tụ một khối hóa thành một quả nội hạch Một quả nội hạch này liền gọi là oán khí châu Oán khí châu hình thành đâu phải là dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ba viên mà thôi. Viên thứ nhất là thiên địa oán khí hình thành, đó là một viên oán khí châu mà tục truyền nói đó là khi bàn cổ đại thần sáng tạo đất trời, trong thiên địa sinh ra vô tận oán khí. Chúng bị bàn cổ đại thần lấy pháp lực ngưng kết trở thành một viên hạt châu, một viên hạt châu này chính là viên oán khí châu đệ nhất trong thiên địa. Một viên oán khí châu này ngay cả bàn cổ đại thần đều không thể hủy diệt nó, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phong ấn nó, đó là viên oán khí châu đệ nhất, bàn cổ đại thần là ai? Tu vi của ngài đã đạt tới tình trạng như thế nào, nhưng lại đều không thể hủy diệt một viên oán khí châu. Có thể thấy được chỗ đáng sợ của oán khí châu kia. Một khi oán khí châu thành hình, đó tương đương là một đại ma đầu khủng bố, cả vũ trụ đều sẽ bị lây dính, bị hủy diệt, đương nhiên. Oán khí châu như vậy muốn hình thành, cũng chỉ có bậc sáng tạo đất trời mới có thể làm ra được. Còn người bình thường, mặc dù là thánh nhân, cũng không cách nào sinh ra oán khí khủng bố như thế, mà viên oán khí châu thứ hai tục truyền là sau khi thiên địa sơ khai, hồng hoang thế giới đã trải qua một lần kiếp nạn định trước. Đó là ba tộc Long Phượng Kỳ Lân Đại Chiến, trong đại chiến lần này đây, ba tộc tử thương vô số, cơ hồ đều bị diệt tộc, oán linh của ba tộc, còn có máu tươi lây dính trên khắp cả chiến trường. Lâu ngày, những oán khí này và tử vong khí đã hình thành nên một viên hạt châu. Viên oán khí châu thứ hai này, đương nhiên so sánh với viên oán khí châu thứ nhất thì có chênh lệch quá lớn, so với viên oán khí châu thứ nhất còn không đến một phần vạn. Tục truyền rằng một viên oán khí châu này rơi vào trong tay sao La Hầu, liền khiến cho sao La Hầu trở thành ma đạo chi tổ, cùng đạo tổ hồng quân trở thành tử địch số mệnh. Người nào cũng không cách nào làm gì được đối phương, mà viên oán khí châu thứ ba được sinh ra trong cuộc chiến vua yêu, phù thủy yêu tinh. Đại chiến vua yêu làm cả thiên địa đều sụp đổ theo, hồng hoang thế giới vỡ vụng, hai tộc vu yêu xuống dốc, các chủng tộc khác như nhân tộc cũng tử thương vô số. Trận chiến đấu này cũng sinh ra oán khí kinh người, những oán khí này không tiêu tan mà bắt đầu ngưng tụ, hình thành viên oán khí châu thứ ba, mà viên oán khí châu này mặc dù không cường đại bằng hai viên trước. Nhưng mà vẫn khủng bố dị thường. Có điều sau khi một viên oán khí châu này bị trấn áp ở tại địa phủ, hơn nửa hình thành một không gian vị diện đặc biệt, đó là oán hồn giới kia. Thế giới này tất nhiên nằm trong một thế giới đặc thù, những oán hồn cường đại dị thường vô phương đầu thai chuyển thế, khó có thể khống chế liền bị đưa vào trong không gian vị diện này, trở thành giới trong giới của địa phủ. Từ đó có thể biết, oán khí châu là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa oán khí châu hình thành. Đều là vô số người tử vong, ngưng tụ vô số oán khí khủng bố mà hình thành Trong cơ thể một khối cương thi khôi lỗi trước mắt này lại có một viên oán khí châu Viên oán khí châu này không phải cường đại như vậy, không phải khủng bố như vậy Lực lượng ẩn chứa trong đó chẳng qua cũng chỉ là tương đương với lực lượng của cường giả đại la kim tiên tuyệt đỉnh mà thôi Nhưng mặc dù chỉ là như vậy, muốn bắt đầu ngưng tụ nó thì cũng không phải chuyện dễ dàng Thế này phải giết chết bao nhiêu người Mới có thể đủ để bắt đầu ngưng tụ đây Quả thực là nghiệp chướng Hiện tại Dương Lỗi xem như rõ ràng Tại sao hiện nay đi tới chỉ có hai người Phỏng đoán đám thủ hạ của hổ Tam Bưu Đều bị hắn dùng để tế oán khí châu Nếu không hắn làm thế nào chống cự được Các ngươi, thật là đáng chết Dương Lỗi nhìn hai người mà mắng Lúc này trong lòng Dương Lỗi tràn ngập phẫn nộ Phương thức của hai người này thật sự là rất đáng hận Lại bị bọn họ làm ra oán khí châu Có thể thấy được, nghiệp chướng của hai người này sâu nặng như thế nào, khó trách. Trước đây chính mình gặp mặt hai người này, liền cảm giác cực kỳ không thoải mái. Chính mình là chủ nhân không gian vị diện này, mà hai vị này lúc trước cũng không phải là người thế giới của hắn, mà lại là ác độc như thế, trên người ẩn chứa nghiệp chướng trầm trọng như thế, chương 1026, loạn chiến. 2. Cũng không biết, hai người này làm như thế nào trải qua được thiên kiếp những người có được nghiệp chướng nặng nề như thế, lại còn có thể tránh thoát thiên kiếp. Điều này cũng khiến cho Dương lỗi cực kỳ hiếu kỳ, xem ra hai người này khẳng định còn có bí mật của mình, nếu không tuyệt đối không có khả năng vượt qua thiên kiếp, không, hẳn là thiên phạt, bọn họ đâu phải là chính mình. Chính mình là người bình thường mặc dù đối mặt thiên kiếp gấp hàng chục lần gấp trăm lần, nhưng bởi vì chính mình có công pháp tu luyện đặc thù, thiên kiếp mặc dù khủng bố, nhưng mà thân thể của mình mạnh mẽ. Thậm chí vừa khéo lợi dụng thiên kiếp để mà tôi luyện thân thể, mà hai người này thân thể hiển nhiên không thể sánh bằng được chính mình, thực lực cũng kém quá xa, căn bản không có khả năng ngăn cản thiên kiếp cấp độ kia, mà bọn họ sở dĩ có thể trải qua thiên kiếp, khẳng định là có thủ đoạn đặc thù gì đó, hoặc là có công pháp đặc thù gì đó, hoặc là có báu vật khác gì đó, cho nên giấu giếm được thiên đạo cũng nói không chừng, nếu như là nói như vậy, dương lỗi đúng là cực kỳ tò mò. Chỉ cần phương pháp này có thể dùng được, như vậy chính mình liền có khả năng bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ cường đại, khiến cho nữ nhân của mình thăng bậc tiếng dai nhanh hơn, chúng ta đáng chết. Ha ha, cái này thật sự là chê cười, người phải chết, chỉ sợ là các ngươi. Đương nhiên, đại nhân thánh sứ của ta, nếu như ngươi có thể giao ra món linh bảo đã phá vỡ trận pháp của ta, thì có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng, nhìn dương lỗi, nghe hắn nói như vậy. Hổ Tam Bưu tự hồ nghe được điều gì buồn cười. Với vẻ mặt vui cười hắn nhìn Dương Lỗi mà nói, nếu không nghe lời, thì hậu quả, hừ hừ, Hổ Tam Bưu ta đâu phải là người nhân từ gì, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Dương Lỗi nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, đừng tưởng rằng có một khối cương thi khôi lỗi liền có khả năng kiêu ngạo. Các ngươi lại tán tận thiên lương, một khối cương thi khôi lỗi này không biết giết chết bao nhiêu người, hấp thu bao nhiêu máu huyết và linh hồn người ta mới luyện chế mà thành. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng sẽ gặp trời phạt, trời phạt, hừ, cái này không cần ngươi lo lắng, nghe được hai chữ trời phạt, hổ tam bưu căn bản không buồn để ý, tự hồ đây là một chuyện không có ý nghĩa, mà là lạnh lùng nhìn Dương Lỗi nói tiếp, thành thật một chút, giao món Linh Bảo kia ra đây cho ta. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu không ta sẽ tự mình tới lấy, Linh Bảo, trên môi Dương Lỗi hiện ra nụ cười, Linh Bảo A, không sai, ta đích thật là có Linh Bảo. Hơn nửa cũng có không ít. Có điều, chỉ sợ ngươi không có cơ hội hưởng thụ. Bởi vì ngươi là kẻ như vậy, giết người vô số, trên người ngươi có vô số nghiệp chướng nên căn bản vô phương khống chế được Linh Bảo, nếu không được Linh Bảo nhận chủ, mặc dù là cướp được vào trong tay cũng vô dụng. Huống hồ, các ngươi cũng không có năng lực như vậy, có khả năng giành được Linh Bảo trong tay ta, nghe được Dương lỗi nói chính mình thật sự có Linh Bảo, hổ tam bưu trong lòng vui vẻ. Có Linh Bảo là tốt rồi, có Linh Bảo là tốt rồi. Chính mình và Lâm Tam Trân, hai người mặc dù chiếm được một phần bí pháp đặc thù, có khả năng lợi dụng bí pháp này để luyện chế ra cương thi khôi lỗi cực kỳ cường đại. Nhưng như vậy tiêu hao thời gian quá dài. Hơn nữa đối với làm tăng thực lực của chính bản thân mình thì căn bản không có trợ giúp quá lớn. Hơn nữa cương thi khôi lỗi này cũng không phải dễ dàng luyện chế như vậy, lại càng không dễ khống chế. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hai người cũng vẻn vẹn chỉ là luyện chế ra một khối cương thi khôi lỗi mà thôi. Hơn nữa một khối cương thi khôi lỗi này bình thường đều cần phải phong ấn tại cực dương chi địa, nếu không nó lúc nào nó cũng có thể phá tan khống chế. Mà mỗi một lần triệu hồi ra đều cần phải có đại lượng máu huyết và linh hồn cung cấp nuôi dưỡng, nếu không nó sẽ cắn trả chính mình. Cho nên, khi không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hai người cũng là không muốn sử dụng cương thi khôi lỗi này. Hừ, nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, Ta đây sẽ thành toàn giúp cho các ngươi, thấy dương lỗi lại không thèm để ý tới chính mình như vậy, hổ tam bưu cũng nổi giận, vung tay lên, đi, giết bọn họ cho ta, hắn vừa dứt lời, một khối cương thi khôi lỗi kia đã lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, lao về hướng tới chỗ dương lỗi với tốc độ cực nhanh, kinh người không thôi, đám người hồ duyệt nô xem ra là kinh hải. Tốc độ này quá lợi hại, thực lực của một khối khôi lỗi này tuyệt đối ra ngoài phạm vi năng lực đám người mình. Mặc dù xuất ra thủ đoạn cuối cùng cũng không nhất thiết có thể chạy thoát, có thể thấy được sự khủng bố của nó đã đạt tới trình độ gì. trầm, một tiếng đổ vang thật lớn, dương lỗi nện ra một quyền, một đạo quyền mang màu đỏ thẩm công kích trên người cương thi khôi lỗi, lập tức ngọn lửa nổi lên bốn phía, cả mặt đất cà sới tung lên, bụi mù bay ra bốn phía. Muôn vàng khối đá vụn bắn tung tóe, một đạo bóng dáng màu đen bị đánh bay ra, rồi va đập mạnh liệt với một khối đá lớn ở xa xa. Tảng đá trong nháy mắt nát vụn, ngao ô, chỉ nghe thấy sau một tiếng gầm rú chói tai, lại là một tiếng nổ như sấm sét Đống đá vụn kia liền nổ tung bắn ra. Một bóng dáng màu đen dần dần trở nên rõ ràng, không phải cương thi khôi lỗi kia thì là cái gì. Lúc này cương thi khôi lỗi kia đôi mắt đỏ ngầu, nó không ngừng thở hổn hển. Khi nó hô hấp thở ra thì không phải khí bẩn bình thường mà là từng đạo tử khí cho bụi màu đen. Tử khí vừa tiếp xúc với cây cỏ thực vật bốn phía, trong nháy mắt chúng liền bị héo rũ, rửa nát, trong thời gian chỉ mấy cái hô hấp chúng liền biến thành cho bụi, những nơi trên mặt đất bị lây dính khí đó liền phát ra tiếng kêu tư tư, xem ra mọi người sắc mặt xanh mét. Quả là khủng bố như vậy, chỉ là hô hấp thở ra khí bẩn đều đạt tới trình độ như vậy. Khối cương thi khôi lỗi này là khủng bố như thế nào a, hơn nữa đôi mắt đỏ ngầu kia làm cho người ta không dám đi tiếp xúc, một khi ánh mắt tiếp xúc. Liền phản phất tiến vào núi thay biển cốt, lâm vào trong luyện ngục Tu La, chương 1027, Hồ Duyệt Nô Chi Uy. Nhưng lúc này, đã không có đường lui. Con bài chưa lật của chính mình đã bại lộ. Hơn nữa vị đại nhân thánh sứ này sẽ bỏ qua chính mình sao? Khẳng định sẽ không? Hún hồ, trước mắt đại nhân thánh sứ này chẳng qua là bất phân thắng bại với cương thi khôi lỗi mà thôi. Mà đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sức chiến đấu của cương thi khôi lỗi đó là kinh người Không sợ hải sinh tử Không sợ đau đớn Mà quan trọng nhất là nó không biết mệt mỏi Nó có khả năng vĩnh viễn tiếp tục chiến đấu Mà con người không giống Cho dù vị đại nhân thánh sứ này Có thực lực hơi mạnh ra một bậc Nhưng hắn cuối cùng sẽ tiêu hao Sẽ mệt mỏi Không giống cương thi khôi lỗi Một mực có chiến lực cường đại như thế Nghĩ tới đây Hổ Tam Bưu không hề lo lắng nữa Sát A Cương thi khôi lỗi này nhất định là do hổ tam bưu và lâm tam chân khống chế. Chỉ cần chúng ta giết chết hổ tam bưu và lâm tam chân, như vậy đại nhân nhất định có khả năng dễ dàng thu thập cương thi khôi lỗi này. Lúc này chương lục lớn tiếng quát, hắn là người biết rõ ràng. Cương thi khôi lỗi này khủng bố như thế, cường đại như thế, tuyệt đối không phải chính đám người mình có thể đối phó, có điều đám người của mình không thể đủ đối phó cương thi khôi lỗi kia. Nhưng nhiều người như vậy mà đi đối phó Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân thì vẫn có thể làm được, nếu như dựa theo tình huống lúc đầu, hắn cho là Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân sẽ bại lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Nói vậy, đám người của mình có lẽ không nhất thiết có khả năng hơn được bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có hai người cô đơn mà thôi. Còn bên phe mình lại có nhiều người như vậy, hơn nữa chính mình và Hồ Duyệt Nô cùng chẳng đánh bại Hổ Tam Bưu kia, khẳng định là không hề nghi ngờ. Phải biết rằng thực lực của mình mặc dù so với hổ tam bưu có vẻ không bằng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Hừ, hổ tam bưu lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Đối với nhóm người này thì hắn cũng không phải rất lo lắng, trong mắt lué lên một đạo hàng Quang trong tay xuất hiện một món đồ có hình cái thước đen như mực, mà lúc này lâm tam chân đang bày trận. Một trận pháp, một trận pháp cường đại. So với trận pháp trước đây chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Trận pháp này đâu phải là trận pháp không thể di động như trước đây, mà đây là một trận bàn bố trí ra trận pháp. Giờ phút này vẫn còn thiếu chút nữa, cho nên mục đích thực sự của hổ Tam Bưu cũng không phải chặn đánh giết bao nhiêu người, mà là để cho Lâm Tam chân tranh thủ thời gian. Một khi trận pháp bố trí xong xuôi, không có đại nhân thánh sứ kia nhúng tay, như vậy lợi dụng trận pháp, thì hai người mình có khả năng dễ dàng giết chết nhóm người này, đám người chương lục vừa mới tới gần liền bị cái thước đo đen xì trong tay hổ tam bưu kia trông như tiên khí, không, hẳn là ma khí. Nó đánh ra mấy đạo ngũ mang hất trở về. Mấy người bị ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh trúng thì cả người bay ngược đi ra ngoài, một kích này, khiến cho đám người chương lục vừa chạy tới phải ngạc nhiên. Không nghĩ tới, hổ tam bưu này lại dũng mãnh như thế. Một kích này, đâu phải là tập trung lực lượng một kích, mà là tách ra. Nhưng mà chương lục mặc dù chặn được công kích đang đánh về hướng chính mình, có điều cả người cũng bị đẩy lui mấy bước. Từ trong tay truyền đến một cảm giác tê dại. Mặc dù không hề bị thương, nhưng rõ ràng cảm giác được hổ tam bưu dũng mãnh thế nào, so với trong suy nghĩ của mình về hổ tam bưu, thì hắn mạnh hơn không chỉ một bậc, đi, lúc này hồ duyệt nô hành động. Trong tay xuất hiện một hạt châu màu hồng nhạt. Một hạt châu này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Nó hóa thành một đường công hồng nhạc mà công kích về hướng tới hổ Tam Bưu, mà lúc này hổ Tam Bưu thấy được một kích này của hồ Duyệt Nô thì sắc mặt cực kỳ dè chừng. Trước đây hổ Tam Bưu xuất ra một kích, mặc dù bức lui mọi người, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc này tiên nguyên lực trong cơ thể hắn tiêu hao cơ hồ đến 1/3, mà hồ Duyệt Nô xuất ra một kích này, cơ hồ là sử dụng đến 8 phần thực lực. Đối với hổ Tam Bưu mà nói, một kích này không phải là không thể ngăn cản. Nhưng mấu chốt là chính mình nếu như mạnh mẽ đỡ nó, như vậy sẽ lại tiêu hao lần nữa, ít nhất cũng khiến cho chính mình lần thứ hai tiêu hao 1/3 tiên nguyên lực, mặc dù chính mình uống vào đang dược, đang không ngừng khôi phục, nhưng mà sau khi tiếp nhận một kích này thì tiên nguyên lực của chính mình nhiều nhất còn lại một nửa. Như vậy chẳng khác nào thực lực của mình ít nhất giảm xuống còn 1/3, nếu như là đúng vào lúc này, bọn họ phát động toàn bộ công kích, khi đó có thể phiền toái, cho nên một kích này Hổ Tam Bưu cũng không tính toán đón đỡ, mà là muốn tránh né. Nhưng đây chính là một công kích mạnh nhất của Hồ Duyệt Nô, là dễ dàng tránh né như vậy sao? Đáp án là rõ ràng, nếu như thật sự muốn dễ dàng tránh né như vậy thì Hồ Duyệt Nô cũng sẽ không tung ra một chiêu như thế, mục đích của Hồ Duyệt Nô chính là khiến cho Hổ Tam Bưu phải lấy cứng đối cứng trước một chiêu này. Mặc dù Hồ Duyệt Nô biết, một chiêu này của chính mình khẳng định sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho Hổ Tam Bưu thậm chí khiến cho hắn bị thương, bị thương nhẹ thì đều không nhất thiết làm được, bởi vì Hồ Duyệt Nô trước đây đã thấy được thực lực chân chính của Hổ Tam Bưu. Mà mục đích lần này đây của Hồ Duyệt Nô không phải giết chết Hổ Tam Bưu, chẳng qua là muốn tiêu hao thực lực của hắn mà thôi, muốn tránh, hừ, có thể sao. Quá ngây thơ rồi, Hồ Duyệt Nô lạnh lùng cười một tiếng, trong miệng khẽ quát một tiếng, bạo, cùng với một tiếng quát nhẹ này hô lên, hạt châu màu hồng nhạt kia lập tức trở nên to lớn, trong nháy mắt nó liền nổ tung, đồng thời với tiếng quát nhẹ của hồ duyệt nô vang lên, hổ tam bưu liền cảm giác được gì đó không đúng. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, né tránh. Quả thực là nói giỡn. Một chiêu này chính là cố ý nhằm vào hắn mà tới, hơn nữa chính mình một khi né tránh lẫn đi, công kích cường đại có tính bùng nổ như vậy, tất nhiên sẽ tác động đến lâm tam chân. Một khi lâm tam chân bị quấy rầy, Trận pháp không thể đủ thời gian bố trí thành công thì thật là phiền toái, nhiều người như vậy cùng nhau công kích, tự nhiên là không ngăn được. Đương nhiên hắn có khả năng chạy trốn, nhưng nói vậy, muốn thu hoạch một kiện linh bảo kia trong tay dương lỗi, trên cơ bản sẽ không thể làm được, mục đích của mình lần này đây chính là một kiện linh bảo kia, tự nhiên sẽ không cứ buông tha như thế, đáng chết, ngươi cho là như vậy là có thể đủ đánh tan ta sao, quá ngây thơ rồi. Hổ Tam Bưu ta là ai? Tung hoành trong thiên địa, ta đường đường là kim tiên đỉnh cao, há lại sợ hãi chỉ là một con tiểu hồ ly. Diệt hồn xích lên cho ta, chương 1028, đoàn kết hợp tác. Hổ tam bưu quát lên một tiếng, cái thước đen xì trong tay trong nháy mắt trở nên to lớn. Nó biến thành một bức tường, trong nháy mắt trắng năng lượng khủng bố sinh ra từ hạt châu màu hồng nhạt kia của hồ duyệt nô nổ mạnh, ngăn ở bên ngoài, rầm rầm rầm, nhưng tiếng đổ liên tiếp. Năng lượng đột phá vào liên tiếp giống như những cơn sóng triều mãnh liệt, khiến cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Ai nấy đều đứng không vững, người nào tu vi hơi yếu bị hất ngã trên mặt đất, cực kỳ chật vật, hắn đã chết sao? Không, sẽ không, hổ tam bưu đâu phải là người dễ dàng chết như vậy. Không nghĩ tới thực lực của hắn dũng mãnh như vậy. Diệt hồn xích kia của hắn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, tuyệt đối không chỉ là một món tiên khí cực phẩm bình thường đơn giản như vậy. Chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc Linh Bảo, một kích này của Hồ Duyệt Nô, tiêu hao cũng thật lớn. Nàng chỉ còn lại có chưa tới hai thành thực lực, nên vội vàng ăn vào một viên đan dược, bắt đầu khôi phục, đó là Ta nhớ ra rồi, kia không phải tiên khí, mà là ma khí. Mặc dù không hề đạt tới cấp bậc Linh Bảo, nhưng biết thực uy năng của nó có khả năng so sánh với Linh Bảo bình thường. Hơn nữa điều khác nhau lớn nhất giữa ma khí và tiên khí chính là ma khí công kích tương đối âm độc. Hơn nửa cường đại dị thường khi mà bắt đầu sử dụng thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa thủ đoạn luyện chế cũng cực kỳ tàn nhẫn, bình thường đều là lợi dụng máu huyết, linh hồn của người tu luyện để tế luyện, chương lục đột nhiên lớn tiếng nói, không đúng, không đúng, làm thế nào hổ tam bưu bây giờ còn không có phản ứng, hồ duyệt nô lúc này hỏi, phỏng đoán là hắn đã bị khiếp sợ chứ, một người cười nói, không, tuyệt đối không thể. Hổ Tam Bưu khẳng định không có khả năng bị hù dọa, đột nhiên Hồ Duyệt Nô sáng mắt lên, tiếp theo hô, không tốt, hắn đang trì hoãn thời gian, không thể để cho hắn thực hiện được, chúng ta cùng nhau hành động, chương lục cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, mục đích của Hổ Tam Bưu làm như vậy là để cấp cho Lâm Tam Chân tranh thủ thời gian. Trận pháp của Lâm Tam Chân này hết sức lợi hại, hơn nữa là ở dạng thời khắc mấu chốt này, ai biết, hắn sẽ bố trí ra trận pháp thế nào, huống chi. Hổ Tam Bưu liều mạng để chờ cho Lâm Tam Chân bố trí trận pháp, có thể thấy được Hổ Tam Bưu có tuyệt đối nắm chắc đối với trận pháp Lâm Tam Chân, trong số đám người này của mình, không ai có thể đủ sức như Đại Nhân Thánh Sứ Dương Lỗi, có khả năng dễ dàng phá vỡ trận pháp, cho nên tuyệt đối không thể để cho Lâm Tam Chân bố trí trận pháp thành công. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hảo, mọi người cùng nhau hành động, dứt lời, mọi người nhất tề tung ra vũ khí của mình. Chuẩn bị phát động công kích mạnh nhất, mà đúng vào lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, nó cười ha ha hai tiếng, hiện tại mới nghĩ ra thì đã quá muộn, các ngươi cũng chờ chết đi. Cửu thiên thập địa diệt tuyệt đại trận phát động cho ta, cùng với tiếng nói dứt lời, một tấm màn đen trong nháy mắt bao phủ mọi người. Cả bầu không khí cực kỳ đè nén, áp lực khổng lồ đã ép cho mọi người tới cơ hồ không thở nổi, ai nấy đều muốn phản kháng, nhưng kinh ngạc phát hiện. Tu vi của chính mình bị áp chế, tiên nguyên lực toàn thân đang không ngừng bị lấy ra. Ngay cả sức sống cũng đang không ngừng bị tước đoạt. Mọi người kinh hãi, đây là trận pháp gì mà lại khủng bố như thế? Giờ này khắc này, bọn họ ai nấy đều hối hận không kịp. Nếu như sớm điểm phát hiện hổ Tam Bưu là đang trì hoãn thời gian, như vậy cũng không sẽ phát sinh chuyện thế này. Lâm Tam Chân cũng không có cách nào bố trí trận pháp thành công, hiện tại cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng lúc này hối hận đã là vô dụng, chỉ có nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp này mới được, làm sao bây giờ? Chương lục đại nhân, thánh nữ đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía chương lục và hồ duyệt nô, tu vi của hai người này cao nhất. Hơn nữa hồ duyệt nô rất được dương lỗi coi trọng, cũng là xâm la điện thánh nữ đại nhân. Vốn đã có địa vị cao cả, mặt khác nàng vẫn còn là người tộc cửu vĩ thiên hồ, đây chính là chủng tộc nổi danh trí tuệ. Chúng ta hiện tại không có biện pháp khác. Đối với trận pháp, chúng ta trong đó không có một ai đạt tới trình độ như lâm tam chân. Thậm chí người có trình độ về phương diện trận pháp cũng không có. Ngoài ra hiện tại chúng ta cũng không có cách nào gửi gắm hy vọng vào đại nhân thánh sứ. Lúc này Ngài đang bị cương thi khôi lỗi khủng bố kia cuốn lấy, nên trong vòng thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào có khả năng trợ giúp chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất định cần phải dựa vào chính mình. Hồ Duyệt Nô lúc này nhìn qua mọi người một chút rồi nói, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến khi đại nhân thánh sứ đánh bại khối cương thi khôi lỗi kia. Nói vậy, thu thập hổ tam bưu và lâm tam chân còn không phải là chuyện dễ dàng sao, không sai, mọi người sáng mắt lên, đại nhân thánh sứ thực lực dũng mãnh, nhất định có thể đánh bại súc sinh kia. Đến lúc đó, tử kỳ của hổ tam bưu bọn họ đã tới rồi, nghe được những lời hồ Duyệt Nô đã nói. Ai nấy đều gật đầu. Sự cường đại của dương lỗi, bọn họ là tận mắt nhìn thấy, một cái cương thi khôi lỗi hèn mọn, dẫu có lợi hại đến đâu thì cũng không có khả năng cường đại đến mức đó được. Dù sao nó chỉ là khôi lỗi mà thôi, chỉ cần chính mình không để cho hổ tam bưu bọn họ có thời gian đi thao tác cương thi khôi lỗi kia thì chúng sẽ bị nhanh chóng đánh bại, nghĩ tới đây, ai nấy đều lấy lại tinh thần. Mặc dù giờ này khắc này, Bọn họ đều bị cửu thiên thập địa diệt tuyệt đại trận này của lâm tam chân vây khốn, nhưng chiến ý lộ rõ đậm đặc, mọi người vây thành một vòng tròn, tập trung lại, không để bị đánh lén. Lúc này Hồ Duyệt Nô lại nói, trận pháp này có khả năng hấp thu tiên nguyên lực và sức sống của người bị vây khốn trong trận pháp. Nhưng chỗ lợi hại của nó, khẳng định không chỉ có ở điểm này. Tất nhiên còn có hậu chiêu khác. Nếu như mà lại có sát chiêu gì đó, Chỉ một lần không cẩn thận thì khẳng định là uy hiếp rất lớn, cho nên lúc này, mọi người chỉ có đoàn kết chung một chỗ thì mới có thể đối kháng. Hơn nữa, nếu như một người thì tiêu hao rất lớn. Nhưng mà mọi người trợ giúp lẫn nhau, liền có thể ngăn cản càng lâu. Còn về phần phải phải phá vỡ trận pháp này như thế nào thì cần phải bàn bạc kỹ hơn. Không sai, hai tên hổ tam bưu và lâm tam chân này âm hiểm độc ác, khẳng định sẽ có ám chiêu. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Mặt khác mọi người ngoài ra phải nâng cao tinh thần, cẩn thận không nên lại bị ảo cảnh của chúng mê hoặc, một khi chúng ta lại trúng phải thủ đoạn ảo giác của kẻ địch thì đó đâu phải là chuyện giỡn, chương lục nói cường điệu, chương 1029, cương thi khôi lỗi sinh ra linh trí. 1. Khạch khạch, âm thanh gì vậy, không tốt, mọi người cẩn thận, phương hướng Tây Nam, mọi người công kích, lúc này Hồ Duyệt Nô phát huy ra được ưu thế của mình. Thân là tộc cửu vĩ thiên hồ bọn họ, về phương diện tinh thần lực có ưu thế độc đáo. Trong tình huống như vậy, dựa vào năng lực cảm ứng cao hơn người một bậc nên nàng đi đầu trong việc phát hiện chỗ nguy cơ, mọi người nghe vậy vội vàng ra tay. Từng đạo hào quan nhằm về phương hướng Tây Nam mà công kích tới. Đủ mọi màu sắc, thật giống pháo hoa bình cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà lúc này, không ai đi tán thưởng khen ngợi cảnh đẹp này, ca ca, biến mất, mọi người lao mồ hôi. May mà có Thánh Nữ Đại Nhân, đúng vậy, lúc này Hồ Duyệt Nô cũng là cực kỳ căng thẳng. Tập trung tinh thần như vậy, lúc nào cũng đều phải chú ý tình huống bốn phía xung quanh nên tiêu hao rất lớn. Hồ Duyệt Nô không biết chính mình có thể kiên trì được bao lâu, như thế, ta xem ra, để cho Đại Nhân Thánh Nữ là người phát lệnh cho chúng ta đi, một người lên tiếng, đồng ý, ta đồng ý, chương lục nghe vậy trong lòng có hơi không thoải mái, có hơi ghen ghét, nhưng cũng thấy được trong những người này. 90% trở lên đều tỏ vẻ đồng ý đối với đề nghị này, cho nên, mặc dù là trong lòng chương lục không thoải mái, có khó chịu thì cũng không có cách nào. Bởi vì hắn biết, chính mình có nói ra ý kiến phản đối thì cũng không thay đổi được điều gì. Hơn nữa lúc này, Hồ Duyệt Nô đích xác có ưu thế của nàng, ta cũng đồng ý, chương lục cuối cùng cũng nói, Hồ Duyệt Nô nhìn qua mọi người một chút, mặc dù như vậy đối với chính nàng mà nói tiêu hao rất lớn, nhưng mà là chuyện không có cách nào khác. Nhất định phải tiếp tục kiên trì, nếu không mọi người có thể sống sót hay không vẫn là vấn đề, tối thiểu một người thật là khó lòng chống cự, cho nên nàng cũng không cự tuyệt đề nghị này. "Hảo, nếu mọi người nguyện ý tín nhiệm ta, nguyện ý phục tùng chỉ huy của ta, thì ta đây cũng không hề chối từ nữa." Nguyện ý nghe thánh nữ đại nhân truyền lệnh, mọi người cùng kêu lên, "Được rồi, chúng ta hiện tại ở vào trong khốn cảnh như vậy, không thể tiếp tục không hề có mục đích. Đầu tiên, chúng ta chia làm 4 tổ." Một tổ công kích trận pháp, một tổ ngăn cản trận pháp công kích, cũng chính là phòng ngự. Còn người hai tổ khắc nghỉ ngơi, khôi phục, như vậy chúng ta thay phiên hợp tác, Hồ Duyệt Nô nhìn mọi người nói, mọi người hiểu chưa, hiểu, bọn họ không biết, tất cả hành động của bọn họ đều bị Lâm Tam Chân và Hổ Tam Bưu nhìn thấy rành rành. Tất cả trong trận pháp đều ở dưới sự giám thị của Lâm Tam Chân. Lâm Tam Chân nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, thật sự là ngây thơ buồn cười. Trò hay sẽ trình diễn. Ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu, súc sinh chết tiệt, không nghĩ tới da vẫn còn rất dày, Dương Lỗi tung ra một quyền, quyền hóa thành một vệt sáng giống như sao băng liên tiếp công kích vào ngực Cương Thi khôi lỗi kia, một quyền này, mặc dù chưa hề sử dụng tiên nguyên lực, vẻn vẹn là dựa vào lực lượng thân thể của mình, nhưng không phải là chuyện đùa, vốn Dương Lỗi cho là một quyền này, hẳn là đủ để đục lỗ trong ngực hắn thì lại ngoài dự tính, vẻn vẹn chỉ là đánh bay hắn đi mà thôi. Chẳng qua trong ngực bị cắt đứt hai cái xương sườn, hơn nửa xuyên thấu qua chân thực ưng nhãn, dương lỗi kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này khôi phục thực lực thật sự nhanh kinh người, điểm này, khiến cho dương lỗi rất giật mình. Con mẹ nó là cương thi, hay khôi lỗi đây? Chính mình trước đây cũng có được khôi lỗi, nhưng so với gia hỏa này thì thật sự là kém nhiều lắm, ngươi. Đáng chết, cương thi khôi lỗi kia sau khi bị dương lỗi nện cho bay đi, bắt đầu đứng lên. Đôi mắt đỏ kè không ngừng lé ra, hắn bay vọt đi một cái là tới đối diện dương lỗi. Nó nhìn chăm chú dương lỗi một cách u ám đáng sợ, trong miệng học ra vài câu, nó lại có linh trí của mình. Dương lỗi giật mình không thôi. Khối cương thi khôi lỗi này lại có linh trí của mình, xem ra cực kỳ khó lường. Cương thi là một loại gia hỏa cực kỳ đặc thù, trong trí nhớ của dương lỗi cũng không có bao nhiêu ký ức. Đương nhiên hắn cũng xem không ít hình vẽ cương thi. Có điều chỗ đó so với con này thì quả thực chính là cấp bậc con rối. Cương thi đích thực trên cơ bản rất khó sinh ra linh trí. Mà một khi sinh ra linh trí thì cũng không là cương thi bình thường. Có khả năng tiến hóa trở thành quái vật hạng bạc, chuyên gây hạng hán. Thực lực của quái vật hạng bạc, có thể nói là gia hỏa đã thoát khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, căn bản không bị thiên đạo khống chế. Dương lỗi từ trong quyển thái âm luyện thi thiên kia cũng hiểu rõ một chút. Cương thi này không thể xem như tam giới ngũ hành. Kỳ thật cương thi vốn là không có ở trong viêm hoàng đại vũ trụ, mà ở cuộc tranh giành giữa các nhân hoàng là đại chiến hoàng đế và Sivu, con gái của hoàng đế đã xảy ra dị biến, trở thành đệ nhất quái vật hạng bạc trên thế giới này. Nhưng mà tục truyền nghe thấy, con gái này của hoàng đế sở dĩ trở thành quái vật hạng bạc là bởi vì một vật hiếm có biết bí mật, là bởi vì một giọt máu tươi màu đỏ thẩm, mà một giọt máu tươi này là đến từ chính vũ trụ khác, cũng không thuộc về sản vật trong viêm hoàng đại vũ trụ. Mà Dương Lỗi lúc ấy khi đọc thấy những điều này liền phỏng đoán, Cương Thi này, không, hẳn là quái vật hạng bạc này có thể là một chủng tộc khác từ trong hư không mênh mông vô tận hay không. Nó bất ngờ tiến vào viêm hoàng đại vũ trụ, do đó để lại một giọt máu tươi như vậy, rồi trở thành chủng tộc quái vật hạng bạc hiện nay. Đương nhiên, những thứ này không phải là điều Dương Lỗi cần phải suy nghĩ. Dương Lỗi biết rõ ràng, quái vật hạng bạc và Cương Thi kỳ thật là có khác nhau rất lớn. Quái vật hạng bạc là thân thể cương thi sau khi đạt tới trình độ cao nhất, thì từ âm chuyển sang dương mà phát sinh sự thay đổi lớn lao. Cương thi có thân thể thuần âm, cho nên, những chỗ cương thi xuất hiện bình thường đều là những vùng có âm khí tử khí đậm đặc. Nhưng quái vật hạng bạc thì lại khác. Những nơi có quái vật hạng bạc đều là thuộc về cực dương chi địa, cũng chỉ có cực dương chi địa mới có thể tồn tại quái vật hạng bạc. Nhưng quái vật hạng bạc đích đích xác xác lại có khả năng từ cương thi chuyển hóa mà ra. Chẳng qua chuyển hóa như vậy thì trong vạn người không có một, xác suất cực nhỏ. Mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn cương thi, cũng không nhất thiết có thể sinh ra một con quái vật hạng bạc, có thể thấy được quái vật hạng bạc sinh ra khó khăn ra sao. Đương nhiên, tộc quái vật hạng bạc tại viêm hoàng đại vũ trụ mặc dù không là đại tộc gì, số lượng cực ít. Nhưng thực lực của tộc quái vật hạng bạc này, thì đây chính là điều không thể nghi ngờ, chương 1030 cương thi khôi lỗi sinh ra linh trí. 2. Hiện nay một khối cương thi khôi lỗi này lại có ý thức của mình, không thể không khiến cho dương lỗi tháng phục, bởi vì dương lỗi biết, khối cương thi này cũng không phải truyền bá linh hồn người khác, mà là hoàn toàn chân thật thai ngán ra, cũng như sở từ ngày nào, hắn là tự mình chiếm cứ một khối thân thể cương thi. Đương nhiên, sau này dịch vũ hàng cũng là như thế. Hắn mặc dù là do thân hình của mình bị luyện chế thành thân thể cương thi, Nhưng nếu muốn để cho hắn làm một khối thân thể cương thi sinh ra ý thức của mình thì quá khó khăn, cương thi bình thường đều là dựa vào bản năng để chiến đấu. Nhưng mà thân thể cương thi một khi có ý thức của mình, sinh ra ý thức như thế. Như vậy nó liền có cơ hội có thể trở thành thân thể quái vật hạng bạc, một khi trở thành quái vật hạng bạc, đó chính là tương đương với tồn tại cấp Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, quái vật hạng bạc dũng mãnh tối thiểu cũng là tương đương với cường giả Đại La Kim Tiên trong đó quái vật hạng bạc cường đại nhất tục truyền nói thậm chí có khả năng so sánh với tồn tại cấp thánh nhân. Nhưng ở trong viêm hoàng đại vũ trụ này, rốt cuộc có quái vật hạng bạc mạnh như thánh nhân hay không, dương lỗi liền không rõ ràng lắm. Có lẽ ở viêm hoàng đại vũ trụ thì người thứ nhất có được quái vật hạng bạc là con gái hoàng đế, có thể là đạt tới cấp độ kia chăng? Thân thể quái vật hạng bạc, cái này đối với dương lỗi mà nói thì không dùng được. Mặc dù có cơ hội, Dương Lỗi cũng sẽ không suy tính trở thành thân thể quái vật hạng bạc, bởi vì Dương Lỗi biết, thân thể của mình đã là cực kỳ dũng mãnh Hơn nửa thể chất của mình, trong vạn người không có một. Không, hẳn là cả viêm hoàng đại vũ trụ cũng chỉ có vẻ vẻn vẹn chính mình một người mà thôi. Nếu như chính mình đi làm thành thân thể quái vật hạng bạc gì gì đó thì chẳng phải là lãng phí thể chất của mình, đó là việc mà kẻ ngu mới có thể đi làm. Lúc này Dương Lỗi nhìn một khối cương thi khôi lỗi này. Nếu như khối cương thi khôi lỗi này không có oán khí châu kia tồn tại, thì có lẽ dương lỗi sẽ nghiên cứu thật tốt gia hỏa này một phen. Chính mình mặc dù không biết dùng đến, nhưng giao gia hỏa này cho dịch vụ hàng làm, thì đó là một lựa chọn không tồi. Tên kia hiện nay không biết đã tu luyện tới tình trạng gì, không biết đột phá đến cấp bậc thông huyền hay không, ta đáng chết. Ha ha, đồ súc sinh nhà ngươi này, thật sự là buồn cười. Ta rất lấy làm kỳ quái, Hiện tại bản thân ngươi là vật gì vậy? Là oán khí châu trăng? Hay là cương thi khôi lỗi? Dương lỗi biết, gia hỏa này cực kỳ cường đại, mặc dù bị cai quản áp chế bởi hổ tam bưu và lâm tam chân, nhưng bởi vì là thực lực của bọn chúng quá yếu nên cũng không thể đích thực khống chế gia hỏa này. Nếu như là có thể khống chế đích thực như vậy thì tất nhiên cũng sẽ không khiến cho hắn phải mang hết những thủ hạ của mình ra dùng để tế gia hỏa này, dù sao gia hỏa này khó có thể khống chế lại không có trí lực rất cao. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân oán khí châu mà nó có tâm tình tiêu cực cực kỳ khủng bố. Cái đó là có tính chất hủy diệt, chỉ một lần không cẩn thận, liền có thể bị oán khí ăn mòn hết sạch. Nói vậy, phiền toái có thể to lắm, bởi một khi bị oán khí ăn mòn, so với tẩu hỏa nhập ma thì vẫn còn khủng bố hơn, hoàn toàn sẽ mất đi lý trí của mình, trở thành nô lệ của oán khí, cho nên... Lúc này một khối cương thi khôi lỗi này tuyệt đối không nằm dưới sự khống chế của hổ Tam Bưu. Có điều khôi lỗi này đã bị hổ Tam Bưu ra lệnh, chính mình liền là mục tiêu thứ nhất của hắn. Trước khi chưa giết chết được chính mình, hắn sẽ một mực đối phó với chính mình như vậy, nhưng dương lỗi không thèm để ý gia hỏa này mặc dù cường đại, thực lực của hắn khủng bố, nhưng mà vẻn vẹn là tương đương với cảnh giới đại la kim tiên mà thôi, nếu như là đối với người bình thường. Đối với oán khí này có lẽ sẽ vô cùng kiên kỵ. Nói vậy, thực lực bản thân sẽ bị áp chế, vô phương phát huy toàn lực. Nói cách khác, đối mặt gia hỏa này thì đại la kim tiên bình thường cũng là phải cực kỳ đau đầu, sẽ cực kỳ cẩn thận, còn chặn đánh gia hỏa này thì không có khả năng, bởi vì trong cơ thể gia hỏa này có oán khí châu. Chỉ cần vật này chưa bị lấy ra thì có thể nói, một khối cương thi khôi lỗi này quả thực chính là tồn tại bất tử bất diệt, giết ngươi ta muốn giết ngươi, cương thi khôi lỗi kia con mắt lué lên lué lên, nghe được lời dương lỗi nói nó tràn đầy phẫn nộ, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống dương lỗi luôn vậy, tên này thật sự là đủ buồn cười, bất quá cương thi khôi lỗi này tuy rằng hiện giờ đã có trí lực, nhưng trí lực không cao, cũng chỉ tương đương với một tiểu hài tử mấy tuổi thôi, đương nhiên, tốc độ phát triển của nó cũng không có khả năng quá nhanh, cho nên như tên này, đoán chừng mới sinh ra trí lực không được bao lâu, Đạt được đến trình độ thế này đã là rất không dễ dàng rồi, đương nhiên đoán chừng chuyện này có quan hệ đến tên hổ tam bưu kia, đến đây, tiểu súc sanh, muốn giết ta, đến đây đi, dương lỗi nheo mắt lại, mỉm cười, vương tay, nhẹ nhàng nguế một cái, mang theo ngữ khí cực kỳ khiêu khích nói, hô, vù vù, cương thi khôi lỗi nghe vậy cực kỳ tức giận, cả thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen nhanh chóng lao tới chỗ dương lỗi, quá chậm, dương lỗi lắc mình một cái, Rất nhanh đã tránh đến sau lưng cương thi khôi lỗi, chỉ với tốc độ như vậy, quá chậm, ngay cả thân ảnh của ta cũng đuổi không kịp, còn dám cùng ngôn muốn giết ta, quá kém, với trình độ như vậy mà muốn giết ta, tu luyện thêm 10 vạn năm nữa cũng không được đâu, à, đáng, đáng, đáng giận, cương thi khôi lỗi vốn trí lực giả không cao, nghe được ngữ khí châm chọc như thế của dương lỗi càng thêm giận không kềm được, toàn bộ thân hình rõ ràng bắt đầu biến lớn, móng tay. Không ngừng dài ra, trăng nanh thật dài lối ra nửa tất, thiên khí thay đổi cực kỳ âm trầm, mặt trời như cũng bị phủ lên, phản phất như cực kỳ e ngại vậy, chương 1031, thiên phạt chi lôi. Nhưng có oán khí châu rồi, nó liền không có khả năng sớm tiến vào cảnh giới hạn bạc được nữa, thậm chí có thể nói rất khó tiến hóa thành hạn bạc, đương nhiên, nếu như đổi một góc độ khác mà nói, tên này nếu như không gặp phải mình, không ở trong thế giới của mình, Cứ để mặc kệ nó phát triển thì không biết cuối cùng sẽ biến thành tồn tại khủng bố cỡ nào nữa, nói không chừng, cũng sẽ trưởng thành thành tồn tại cường hẳn như tam đại oán khí châu lúc trước cũng không chừng, bất quá bởi vì mình nên nó tuyệt đối sẽ không có cơ hội này nữa, oán khí châu, dù sao cũng không phải vật gì tốt, một khi phát hiện, ngoại trừ những tên biến thái cực kỳ điên cùng đối với lực lượng kia thì đều sẽ chọn tiêu diệt, hoặc là phong ấn oán khí châu, đối với dương lỗi mà nói. Nếu như không phải đang trong mộng huyển thế giới của mình, nếu như là ở một nơi nào khác, nói thí dụ như ở vô cực đại lục vậy thì mặc dù hắn có gặp phải oán khí châu, hơn nữa bắt lấy, phế phục nó thì cũng chỉ có thể phong ấn, mà không thể chém giết được, nhưng ở trong mộng huyển thế giới thì lại không giống, hắn có được toàn bộ lực lượng của mộng huyển thế giới, có thể lợi dụng lực lượng mộng huyển thế giới để luyện hóa nó trở thành bổn nguyên lực lượng thuộc tính âm tinh khiết, a âm phong lên cho ta, xâm la địa ngục. Cương thi khôi lỗi kia chợt quát một tiếng, hai tay không ngừng ngưng kết thủ ấn, từng đạo ấn pháp huyền diệu đánh ra, toàn bộ thiên địa càng thêm âm lãnh, hắc ám, tư thi vô tận bốn phía, quỷ hồn vô tận, vô số thi trùng giống như biển lớn bên mông, tiếng gào gú không dứt bên tai, khủng bố, khủng bố, đại khủng bố, cái này khiến dương lỗi cũng cảm giác được có chút lạnh mình, chân thực ưng nhãn, mở, nơi mi tâm dương lỗi xuất hiện một đạo quan nhãn kim sắc, Dưới tình huống bình thường nó sẽ không xuất hiện Bất quá lúc này dương lỗi kết hợp với thế giới pháp tắc chi lực của mộng huyển thế giới Ánh mắt này không còn là chân thực ưng nhãn đơn thuần nữa Mà đã chuyển hóa thành tồn tại giống như thiên phạt chi nhãn Bởi vì tu vị của dương lỗi vẫn chưa tới Nếu không chân thực ưng nhãn sẽ chính thức dung hợp với mộng huyển thế giới Diễn sinh ra thiên phạt chi nhãn chính thức rồi Thiên phạt chi nhãn quy lực vô cùng Có thể dẫn phát thiên phạt hấp thu lực lượng lôi điện hấp thu lực lượng bổng nguyên thế giới để lớn mạnh chính mình. Một khi tu vị đạt đến cấp độ nhất định, đạt đến cảnh giới cùng thiên đạo tương đương thì thiên phạt chi nhãn còn có thế tái tiến một bước, thành tựu đại đạo chi nhãn. Chân thực ưng nhãn vừa mở ra, kết hợp với pháp tắc chi lực của mộng huyển thế giới thì toàn bộ trước mắt một mảnh sáng ngời, tuy rằng biểu hiện ra là một mảnh tối như mực nhưng trên thực tế rất rõ ràng, bất quá khiến dương lỗi kinh ngạc chính là tình huống bốn phía cũng không hoàn toàn đều giả dối. Tuyệt đại bộ phận đều ở vào biên giới giữa chân thật và hư ảo. Không thể tưởng tượng nổi, súc sinh này lại có thể biết sử dụng bí pháp trong sâm la vạn tượng quyết. Dương lỗi tinh tế xem xét, đây chính là một chiêu bí pháp trong sâm la vạn tượng quyết lúc trước tiểu thanh truyền cho mình. Cái này bảo dương lỗi sao không kinh hãi cho được, sâm la vạn tượng quyết cũng không phải người bình thường có thể học được. Hơn nữa ở trong toàn bộ sâm la điện cũng chỉ có thanh xà biết được, hôm nay cũng chỉ truyền riêng cho mình thôi. Đầu cương thi khôi lỗi này làm sao có thể học được? Là hổ tam bưu dạy cho hắn sao? Cái này tự hồ cũng không đúng lắm. Bản thân hổ tam bưu cũng không biết, làm sao có thể dạy cho xuất sinh này được? Nếu như không phải hổ tam bưu dạy, vậy nó từ đâu học được? Đây là điểm khiến dương lỗi hết sức tò mò, cũng cực kỳ buồn bực, chân thực ưng nhãn, phá cho ta. Sau khi dung hợp pháp tắc chi lực của mộng Huyễn thế giới, chân thực ưng nhãn của dương lỗi đã có thuộc tính của thiên phạt chi nhãn có thể đưa tới thiên phạt chi lôi đến công kích, cái này nếu lúc trước trước khi Pháp Hải rời đi không trợ giúp một phen thì dương lỗi tuyệt không khả năng làm được, theo dương lỗi quát nhẹ một đạo lôi điện màu tím từ quan nhãn nơi mi tâm dương lỗi bắn ra ngoài trăng rắc, trăng rắc, lôi điện màu tím kia không chút lưu tình đánh lên trên người cương thi khôi lỗi, tràng diện vốn là âm phong nổi lên bốn phía giờ đã lập tức biến hóa bộ dáng đủ loại quỷ vật dưới thiên phạt chi lôi màu tím kia bị đánh tan, hóa thành từng đạo khói xanh. Biến mất ở trước mắt, mà bản thân cương thi khôi lỗi bị thiên phạt chi lôi oanh kích, phát ra tiếng gào thê lương, lôi điện màu tím không ngừng cuốn quanh trên người nó, không ngừng phát ra hồ quang theo sát lấy trên người cương thi khôi lỗi không ngừng nổ tung lên, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, một chỗ tiếp lấy một chỗ, chỉ trong mấy lượt hô hấp ngắn ngủng, cương thi khôi lỗi toàn thân đều bạo liệt ra, vết máu loan lỗ, không nghĩ còn chịu đánh rất tốt a Dương lỗi nhìn cương thi khôi lỗi lúc này đã bị thiên phạt chi lôi oanh kích khiến thương tích đầy mình nhưng rõ ràng vẫn thẳng tắp đứng đó, hơn nữa con mắt còn trừng to, nhìn thẳng vào mình, trong mắt tảng mắt ra oán hận vô tận, hận sao? Ha ha, súc sinh, ngươi không phải rất lợi hại sao? Dương lỗi nhìn cương thi khôi lỗi cười nói, lúc này xâm la địa ngục cương thi khôi lỗi phóng thích ra khi trước đã hoàn toàn triệt để tiêu tán rồi, hoàn cảnh vốn trầm lặng, u ám thoáng cái trở nên trời trong nắng ấm trời xanh mây trắng, tất cả đều tốt đẹp, đã hoàn toàn không còn cảnh tượng như trước kia, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, trước kia và hiện giờ lại có chênh lệch lớn như vậy. Kỳ thật chiêu bí pháp xâm la địa ngục này cực kỳ lợi hại, nếu như đổi thành hồ duyệt các nàng thì nhiều người như vậy còn chưa đủ để thu thập, chỗ lợi hại của xâm la địa ngục ở chỗ có thể hóa hư thành thật, mắt thấy đồ vật, có thể là hư ảo, nhưng cũng có thể biến thành chân thật. Bởi vì cái này hoàn toàn là dựa vào tu vị và lực khống chế của người thi thuật, tất cả đều thành lập trên cơ sở thực lực của người thi thuật cả, quỹ vật yêu quái các loại trong đó kỳ thật đều là thuộc về lực lượng của người thi thuật cả, chỉ cần lực lượng người thi thuật đủ cường đại, vậy thì bí pháp sẽ không cách nào bài trừ được, trừ phi người bị nhốt biết rõ nhược điểm bí pháp này ở đâu, đương nhiên, người bình thường rất khó tìm được nhược điểm kia, hơn nữa đi bài trừ nó, đương nhiên. Nếu như nếu như người bị khốn cũng giống như dương lỗi, có được kỹ năng biến thái như vậy thì đối với loại bí pháp này vẫn có vài phần nắm chắc, chẳng qua nếu như thực lực người bị nhốt và người thi thuật sai biệt quá lớn vậy thì cũng không có tác dụng quá lớn, vù vù. Vù vù. Ta nhất định sẽ giết ngươi, cương thi khôi lỗi nhìn dương lỗi hận ý chỉ tăng không giảm, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, hoặc nhìn khiến người buồn nôn tới cực điểm, chương 1032, không động ấn chi uy. Hừ, ngươi không có cơ hội rồi, nếu như ngươi nếu không xuất hiện ở trước mặt ta thì có lẽ tương lai ngươi tiền đồ vô hạn, thậm chí khả năng trở thành tồn tại cường đại như chuẩn thánh, thánh nhân cũng không chừng. Đáng tiếc, hôm nay gặp ta, hơn nữa còn ở trong thế giới thuộc về ta, ta mặc kệ ngươi là hạng bạc hay là oán khí châu, tất cả đều sẽ bị ta kết thúc, dương lỗi lúc này dơ vũ khí mình lên. Vũ khí này cũng không phải hổ phách đao, cũng không phải phong ẩn đao, mà là tiên thiên chí bảo không động ấn. Không động ấn lúc này tuy rằng vẫn đang ở trạng thái phong ấn, bản thân hắn không thể nào phát huy ra được quy lực của nó, thậm chí ngay cả một phần thực lực cũng không thể nào thi triển, nhưng dương lỗi biết rõ, mình tuy rằng không thể nắm giữ không động ấn, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của nó, nhưng không động ấn lại chính là lựa chọn tốt nhất để đối phó với đầu cương thi khôi lỗi trước mắt này. Không động ấn chính là tiên thiên chí bảo, cũng là biểu tượng của đế vương nhân gian, thậm chí thượng giới. Trong đó ẩn chứa đế vương chi khí cực kỳ cường đại, còn có hạo nhiên chính khí, tất cả các lực lượng đó đều thuộc về Thuần Dương, Chí Cương Chí Dương, hoàn toàn trái nghịch vơ xoán khí châu, với cương thi, cho nên nó chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tên này, so sánh với hổ phách đao, phong ẩn đao mà nói, ở phương diện này phải mạnh hơn nhiều, huống hồ, ở thế giới này, mình chính là chúa tể, cũng là đế vương của thế giới này, có trợ lực như vậy. Có lẽ còn không đủ thực lực để phát huy không động ấn đến cực điểm, nhưng muốn giết một đầu cương thi khôi lỗi, muốn tiêu diệt quán khí châu đã đủ rồi, không động ấn, đi cho ta, tru diệt tà ác nhân gian, khiến Quang Minh, khiến cái kia hạo nhiên chính khí phủ kinh đại điện này, tiêu diệt hết tất cả tà ác trước mắt đi, dương lỗi miệng lẩm bẩm, kỳ thật những điều này đều là nói nhảm cả, chẳng qua là do dương lỗi thuận miệng nói thôi, không động ấn bản thân hắn còn chưa thể nắm giữ cũng không có được cách tu luyện của không động ấn pháp quyết điều khiển một chút cũng không biết hắn Sở dĩ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực của không động ấn chính là vì hắn sử dụng hoàng giả chi khí bản thân để kích thích uy năng không động ấn chỉ thấy một đạo ấn ký màu vàng cự đại bắn lên trên đó có 8 chữ to thụ mệnh Vu thiên, ký thọ vĩnh sương 8 chữ to kia hóa thành 8 đạo ký hiệu cự đại nguyên một đám bay tới cương thi khôi lỗi quan mang màu vàng chiếu rọi toàn bộ đại địa đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra, lúc này trong lòng hổ tam bưu khiếp sợ không thôi, khí tức như vậy, thiên địa chính khí, hạo nhiên chính khí, đế vương chi khí, toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ, hơn nữa uy năng lại cực kỳ lớn, cổ khí tức kia khiến hổ tam bưu và lâm tam chân cảm giác thập phần không thoải mái, tự hồ như muốn tinh lọc mất bản thân vậy, đại ca, ta nghĩ, chúng ta phiền toái rồi, khí tức này hẳn là một kiện bảo vật cường đại, ít nhất cũng đạt tới tình trạng linh bảo. Lâm tam chân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn vào chỗ dương lỗi thi triển không động ấn oanh kích cương thi khôi lỗi ở phương xa nói. Nhưng đây còn không phải là linh bảo bình thường. Đây là một kiện pháp bảo thuộc tính cực dương, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh thiên. Những lực lượng kia còn hoàn toàn khắc chế chúng ta nữa. Không tốt, ta cảm giác được cương thi khôi lỗi của chúng ta đang cầu cứu. Lúc này hổ tam bưu thần sắc dừng một chút. Tiếp theo sắc mặt tái nhật, thanh âm có chút suy yếu nói. Cầu cứu, lâm tam chân cũng có chút há h Cương thi khôi lỗi thực lực thế nào hắn rõ ràng nhất, cương thi khôi lỗi này là tồn tại cực kỳ khủng bố, khác với khôi lỗi bình thường, cương thi khôi lỗi này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự cường hãng tới cực điểm, hơn nữa còn có được một tia ý thức thuộc về mình khiến nó có thể nói là như hổ thêm cánh, nhưng cũng chính vì như thế nên tên này thập phần không nghe lời, tăng thêm trong cơ thể nó có một cổ lực lượng cực kỳ âm hàn cực kỳ âm độc, cổ lực lượng này khiến người khó có thể khống chế. Một khi kích phát cổ khí tức kia ra, mình tùy thời cũng có thể sẽ bị cắn trả, bị oán khí trùng kích, thậm chí bị ảo cảnh bao phủ, mất ý thức thuộc về mình. Đúng vậy, hắn quả thật thật là đang cầu cứu, Hổ Tam Bưu nói, ta không nghĩ tới thánh xứ kia rõ ràng mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ trong tay hắn không chỉ có một kiện linh bảo cường đại sao, có khả năng, xem bộ dáng của hắn trước kia, xem ra không giống như là đang nói láo, Lâm Tam chân gật đầu nói. Bất quá nếu vậy chúng ta chẳng phải sẽ không công tổn thất cực lớn sao, chỉ riêng kiện linh linh bảo kia, thuần dương linh bảo như vậy không phải chúng ta có thể khống chế được, chúng ta cũng không cách nào chống lại được, bởi vì pháp bảo này hoàn toàn áp chế lực lượng của chúng ta, đối mặt với pháp bảo như vậy, chúng ta đều không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bản thân, ở dưới tình huống như vậy, chỉ có thể phát huy ra 8 phần thực lực, 8 phần thực lực, căn bản không đủ để uy hiếp vị thánh sứ đại nhân kia. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào, Hổ Tam Bưu nói, chẳng lẽ thật sự buông tha như vậy sao, nếu là trước kia thì còn may, nhưng hiện giờ, chúng ta đã trả một cái giá lớn như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy tay không mà về. Cái gì cũng không chiếm được, lại còn tổn thất một cổ cương thi khôi lỗi, hổ ca, chúng ta bây giờ không thể đối kháng được, hôm nay ta tuy rằng bố trí xuống cửu thiên thập địa diệt tuyệt đại trận, nhưng trận pháp này tiêu hao quá lớn, căn bản không kiên trì được bao lâu, huống hồ. Cửu thiên thập địa diệt tuyệt đại trận này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không cách nào bài trừ được. Thánh sứ đại nhân kia trận Pháp chi đạo tạo nghệ cực cao, đạt đến một cấp độ rất cao, chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới kia rồi, cho nên, dưới loại tình huống này, chúng ta cũng không có cách nào chiến thắng được, nếu quả thật muốn cứng đối cứng vậy thì phong hiểm quá lớn, không cẩn thận một chút hai huynh đệ chúng ta đều sẽ xong đời, thường nói núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt, cho nên hổ ca. Thực lực chúng ta vẫn quá yếu, không có cách nào khác, chỉ có lựa chọn duy nhất này, hơn nữa đây cũng là lựa chọn thích hợp nhất rồi, không cam lòng, ta thật sự là không cam lòng, hổ tam bưu hung hăng vỗ một trưởng lên mặt đất, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố to, ta cũng rất không cam lòng, nhưng thế thì đã sao? Hổ ca, chúng ta không thể lại do dự nữa, bằng không thì chậm trễ quá nhiều thời gian, sẽ không có cơ hội rơi đi đâu, lâm tam chân thúc giục nói, đi thôi. Cuối cùng Hổ Tam Bưu vẫn gật đầu, Linh Bảo tuy rằng trọng yếu, nhưng phải có mạng đi dùng mới được, cho nên Hổ Tam Bưu lựa chọn rời đi, dù sao tánh mạng chỉ có một lần, Linh Bảo về sau còn có cơ hội cướp đoạt, đợi sau này đủ cường đại rồi, muốn bảo vật gì lại không có. Chương 1033, chạy trốn. Muốn đi sao, giờ đã chậm rồi, lúc này thanh dương lỗi truyền tới, âm một tiếng, một cổ thi thể trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, nhấc lên từng đợt tro bụi. Vừa nhìn qua, đây chẳng phải là cổ cương thi khôi lỗi kia sao, cương thi khôi lỗi mà mình hao tổn tận tâm huyết, mới luyện chế thành công hiện giờ lại bị đánh ra thế kia, mặc dù còn chưa bị tiêu diệt triệt để, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này hổ tam bưu còn có chút may mắn, nếu như không phải vừa rồi mình dứt khoát đoạn tuyệt liên hệ với cương thi khôi lỗi thì giờ đã bị cắn trả nghiêm trọng, bản thân bị trọng thương rồi, làm sao có thể, hắn làm sao tới nhanh như vậy được. Lúc này Lâm Tam Chân sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, đối với Dương Lỗi, trong lòng Lâm Tam Chân không chỉ có ghen ghét, hơn nữa còn có một loại sợ hãi từ sâu tận trong lòng, từ sau khi bị hắn bài trừ mất trận pháp đắc ý nhất, trong lòng Lâm Tam Chân vẫn luôn lưu lại một đảo bóng mờ về Dương Lỗi, đương nhiên loại tình huống này Dương Lỗi hoàn toàn không ngờ đến, đi, chúng ta chạy nhanh đi, hắn vung tay lên, xuất hiện hai đầu cự hổ, đi, các người đi ngăn trở hắn. Sau đó cũng không quay đầu lại cắm đầu chạy về một hướng khác. Tốc độ của hai người cực nhanh, cơ hồ là dốc sức liều mạng chạy trốn. Vốn muốn lợi dụng pháp tắc chi lực, Lâm Tam Chân đã từng đạt được qua một quả truyền tống thạch đặc thù. Vốn hắn muốn lợi dụng nó để bố trí truyền tống trận. Bất quá lúc này bố trí truyền tống trận đã không còn kịp nữa. Không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp tiêu hao tinh thần lực và tiên nguyên lực đến khu động truyền tống thạch. Bất nếu vậy thì tiêu hao sẽ rất lớn. Hơn nửa khoảng cách truyền tống cũng không được xa lắm, càng quan trọng hơn là, nếu vậy thì vị trí định ra sẽ không được chính xác lắm, lúc truyền tống, thường xuyên sẽ xuất hiện không may, có đôi khi rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng bỏ mạng, nhưng vào giờ khắc này, hai người đã không còn lựa chọn nào khác, lợi dụng truyền tống thạch truyền tống mặc dù có nguy hiểm, nhưng khả năng sống sót vẫn rất lớn, ít nhất đạt đến ngoài 65%, mà một khi bị thánh sứ đại nhân dương lỗi kia bắt được. Dùng thủ đoạn đối phó phản đồ của xâm la điện Hai người mình tuyệt đối không có khả năng sống sót được Mà hai đầu cự hổ kia là thần thú phi hổ hổ tam bưu nuôi bên người Bản thân hổ tam bưu chính là yêu thú Phi hổ thần thú cũng thuộc về hổ loại Mà thần thú phi hổ không giống với yêu thú bình thường Thần thú như vậy không cách nào tự mình biến hóa được Ít nhất trước khi tu vị không đạt tới trình độ nhất định Thì chúng căn bản cũng không có khả năng biến hóa được Đương nhiên Mặc dù hai đầu thần thú phi hổ kia còn không đạt tới cảnh giới hóa hình, bất quá khởi thực lực lại không thế kinh thường, hơn nữa trí lực cực cao, so với trí lực đầu cương thi khôi lỗi lúc trước còn cao hơn nhiều lắm. Lúc này chúng nhận được mệnh lệnh của hổ Tam Bưu, bảo chúng lưu lại giữ chân vị vị thánh sứ đại nhân kia thì trong lòng thần thú phi hổ đã rất rõ ràng, địch nhân gặp phải lần này quá cường đại, vượt xa hổ Tam Bưu và lâm Tam Chân, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ nên bọn họ mới làm ra lựa chọn như vậy. Có thể nói, sự hiện hữu của bọn nó là thuộc về bí mật, đây là một trong các thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của hai ngươi. Hai đầu thần thú phi hổ này kỳ thật thực lực cực kỳ cường hãn nếu chúng nó liên thủ thì thực lực còn mạnh hơn cương thi khôi lỗi một phần. Đương nhiên đây là do chúng là hai đầu thần thú phi hổ, giữa cả hai có liên hệ cực kỳ kỳ diệu, hơn nữa còn có một bộ bí pháp hợp kích cực kỳ lợi hại. Một khi toàn lực xuất kích thì lực chiến đấu chân chính hết sức kinh người, biểu hiện ra mặc dù chỉ là tấp độ kim tiên. Nhưng lực chiến đấu chân chính so với Đại La Kim Tiên cũng không kém bao nhiêu, nháy mắt khi Hổ Tam Bưu khởi động truyền tống thạch, Dương Lỗi đã biết rõ, Hổ Tam Bưu này muốn chạy trốn, muốn lợi dụng truyền tống thạch đào tẩu, bất quá Dương Lỗi sao để cho hắn như nguyện được. Đáp án dĩ nhiên đã rất rõ ràng rồi, Dương Lỗi muốn lưu lại hai tên kia quá dễ dàng, khi biết hai thằng này chuẩn bị sử dụng truyền tống thạch truyền tống trời đi thì hắn càng cao hứng. Toàn bộ mộng huyển thế giới hiện giờ đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của hắn. Mặc dù thực lực hắn còn không đạt đến cấp độ như vậy, nhưng cũng có thể giám sát và điều khiển mỗi một góc hẻo lánh khắp toàn bộ mộng huyển thế giới, thậm chí ngay cả quốc gia lãnh thổ. Tuy không đạt tới tình trạng giám sát và điều khiển hoàn toàn, nhưng muốn giám sát và điều khiển một bộ phận vẫn có thể làm được. Dương lỗi lúc này chính là như thế. Toàn bộ địa vực chỗ sâm la điện, khắp phương viên trăm dặm, đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của dương lỗi. Có thể nói, gió thổi cỏ lay trong phương viên trăm dặm này, mặc dù là một con kiến nho nhỏ, thì động tác của nó dương lỗi đều biết được rõ ràng. Hơn nữa ở trong phạm vi này, dương lỗi có thể sử dụng pháp tắc chi lực, điều động pháp tắc chi lực công kích, mà không gian pháp tắc chi lực chính là một loại trong đó. Hơn nữa không gian pháp tắc chi lực chính là thứ mà dương lỗi thuần thuộc nhất, bởi vì kỹ năng thuấn tức thiên lý là một loại kỹ năng chạy trốn cực kỳ hữu hiệu Khi gặp được đối thủ cường đại mình không cách nào đối phó được thì Dương Lỗi sẽ chọn tránh đi mũi nhọn, đương nhiên lúc lâm vào tuyệt cảnh, thuấn tức thiên lý cũng đã trợ giúp hắn vô số lần, cho nên Dương Lỗi đối với không gian pháp tắc chi lực, cố ý nghiên cứu qua, đặc biệt là trước khi đi Kim Sơn Tự, đương nhiên lúc ở Kim Sơn Tự, Dương Lỗi bởi vì được pháp hải trợ giúp nên khả năng khống chế đối với mộng Huyễn thế giới đã tăng lên, lúc kia, Dương Lỗi đã cố ý nghiên cứu làm sao để điều động. Làm sao để khống chế pháp tắc chi lực của mộng huyền thế giới? Hơn nữa sau khi tiến hành một phen thí nghiệm, Dương Lỗi phát hiện, trong phạm vi mình khống chế, không gian có thể phong tỏa được, chỉ cần mình có đầy đủ tinh thần lực cường đại, thậm chí có thể phong tỏa cả truyền tống trận. Đương nhiên muốn phong tỏa truyền tống trận cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cần phải có thực lực cường đại, thậm chí là cấp độ chuẩn thánh cũng không nhất định có thể phong tỏa truyền tống trận. Đương nhiên, Dương Lỗi với tư cách là chủ nhân toàn bộ mộng huyền thế giới, Tăng thêm sự trợ giúp của toàn năng tu luyện hệ thống cũng có thể phong tỏa liên hệ giữa mộng huyện thế giới cùng thế giới khác, không gian vị diện khác. Bất quá đối với truyền tống trận trong mộng huyện thế giới thì đó là một bộ phận trong thế giới, không cách nào phong tỏa hạn chế được. Ngay từ đầu, đây cũng là chuyện dương lỗi cảm thấy phiền muộn. Đương nhiên dù như thế, dương lỗi vẫn có thể khống chế được một phạm vi không gian nhất định. Đối với dương lỗi hiện giờ mà nói, có thể đạt tới phương viên trăm dặm đã là cực hạn rồi.